Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cả nó tôi mua tặng nó cho nó đứng tênữ trang máy móc quà tặng thứ nào cũng toàn là đồ tôi cho nó chứ nó có mở mồm xin sỏ gì đâu Thành ra tôi cũng chẳng trách nó chỉ có điều là nó khéo quá Th ra tôi cứ tưởng là nó yêu tôi cũng như là tôi yêu nó Hoàng Tần ném màu tàn thuốc ra sân nhớ đến mấy chục cây vàng đào chia cho gã sau khi bán căn nhà của Hoàg Tiến, Gã hỏi một câu thừa thải nghĩa, nghĩa là bây giờ anh trắng tay Em cứ tưởng vài chục lạng vàng đối với anh thì có nghĩa lý gì Vài chục cây tính ra tiền Mỹ thì có bao nhiêu Điều này thì Hoàng Tân nói thật lòng mình Gã không ngờ vốn liếng của ông anh sau 10 năm ở Mỹ Mà chỉ có mấy chục cây vàng Tính ra còn thua cả gã rất xa Vậy mà lần về thăm đầu tiên Hoàng Tiến cứ phét lác đem chuyện tiền rừng bạc bể ra khoe Để gã yên trí là Hoàng Tiến giàu lắm Và vì tin Hoàng Tiến giàu Gã thấy việc moi của anh vài chục lạng vàng trả thấm vào đâu Hoàng Tiến xoa cầm giải thích Kinh tế tư bản nó lạ lắm Không như bên này Cái lúc mà kinh tế phồn thịnh Thì mấy chục lạng vàng chả có nghĩa gì thật Nhưng lúc kinh tế suy thoái Công ăn việc làm không có Thì lắm lúc chỉ vài đồng bạc Cũng không kiếm ra Chú ở bên này chú không hình dung nổi đâu Bên Mỹ có những người hôm nay còn là triệu phú Ngày mai đã xếp hàng lãnh trợ cấp xã hội Dù chẳng ai bóc lột ai Dù chẳng có nhà nước mà tịch thu cả Hoàng Tần nhớ mày suy nghĩ Đúng như Hoàng Tiến vừa nói Thằng em chưa thể hình dung nổi đời sống ở Mỹ Nhưng gã thấy điều đó không quan trọng Điều quan trọng hơn Mà gã muốn biết rõ ngay Là việc Hoàng Tiến mấy tháng nay Phải sống vất vượng nương nhờ người khác Như ông vừa kể Hoàng Tần gây gắt hỏi Anh bảo là chị ấy đuổi anh ra khỏi nhà, rồi công khai rước chai vào ở chung. Mà cái thằng mất dạy ấy lại là học trò của anh. Hoàng Tiến im lặng gật đầu, Hoàng Tần nắm tay đấm mạnh xuống bàn, làm mấy chai bia lắc lư suýt đổ, gã gào lên bằng giọng nhà nghề. Sao lại như thế được? Quánh bỏ mẹ chúng nó đi chứ lại... Đàn bà mà lại có thứ đàn bà thối thay đến thế à? Rồi gã nhìn thẳng vào mặt Hoàng Tiến, gân cổ hỏi đi chửi vào mặt ông anh. Thế mà anh để yên à, anh cuốn gói ra đi để mặc chúng nó đú đỡn với nhau à. Hoàng Tiến lại yếu ớt gật đầu. Hoàng Tần bực mình đứng bật dậy, xô cái ghế lùi lại phía sau. Mặt gã vốn đã đỏ vì men rượu, bây giờ thêm cơn giận bốc lên, lại càng đỏ rực như sôi gấp Gã dơ hai cánh tay lên trời, lắc đầu chua chát kêu. Phải tay em nói xin lỗi, mẹ em dần cho thì chỉ có như xương. Hoàng Tiến chớp mắt phân Trần Bên Mỹ không phải như bên này. Chửi nó, nó đã kêu cảnh sát rồi, chứ đừng nói đến chuyện mà đánh nó. Sẵn cơn giận, Hoàng Tần nổi máu côn đồ nói luôn. Thứ ấy thì cứ cho mẹ nó một thao ác vào mặt, rồi nó muốn ra thế nào thì ra. Hoàng Tiến không nói gì. Hoàng Tần bực quá, thở hắt ra, chán trường ngồi xuống ghế. Gã gắn điếu thuốc lên môi, run run mở nắp trước bật, jippo, khá lâu gã mới hỏi. Thế là mấy tháng nay anh ăn nhờ ở động, Đến tiền vé máy bay Về đây cũng phải ngửa tay đi vay của người ta Hoàng Tiến không trả lời Ông ngả đầu ra thành ghế Mệt mỏi nhắm mắt lại Ông thấy trong lòng vơi đi được phần nào phiền muộn Sau khi men rượu đã giúp ông chút hết mọi tâm tư Cho thằng em nghe Hoàng Tần nhìn anh Vừa thương vừa giận gã đứng dậy bước ra sân sau Tiến lại sát bức tường ngăn đôi nhà hàng xóm Vạch quần đứng đái Sương đêm phơn phớt thật mỏng Và gió cuối năm đem hơi lạnh đến đột ngột Làm gã rùng mình Hắt hơi liên tiếp mấy cái Lúc gã quay vào Thì Hoàng Tiến đang ngủ say Mồm há ra Hơi thở khò khè mệt mỏi Hoàng Tần đứng nhìn một lúc Rồi sực nhớ ra Chạy vào buồn ngủ Bật đèn lục lọi Xem có còn sót thứ gì của Đào để lại hay không Vì cứ đinh ninh Hoàng Tiến sẽ ở khách sạn Sáng nay Hoàng Tần không dọn dẹp kỹ lướng lắm Thậm chí cũng quên không dặn liệu về sự hiện diện của đào trong căn nhà này. Dã cúi xuống gầm giường, lôi ra đôi quốc của đào, mang quần xuống bếp rồi mới lên nhà bước lại gần Hoàng Kiến, vỗ nhẹ lên vai, bảo ông vào buồng nằm ngủ. Hoàng Kiến giật mình thức giấc, ngơ ngác nhìn quanh. Ông ngồi yên mấy giây rồi mới định thần nhớ ra mình đang ở đâu. Ông đứng dậy ra sau nhà đi tiểu, rồi cứ thế để nguyên quần áo vào phòng, nằm lăn ra giường. Hoàng Tần khép cửa cho anh, tắt hết đèn rồi cũng men theo bức tường ra phòng khách, nằm ngửa trên sofa. Trong bóng tối dày đặc, gã thốt nhớ đến đào và định bụng mai kia khi gặp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net